Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Cảm ơn các vị tình bối đã khích lệ. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng hơn nữa à? Ai thèm khích lệ cô chứ? Đây chính là cô nói cô nhận được từ đồng nghiệp. Lần này so với lần trước cũng không có khác biệt gì cả. mắt chồng thấy đồng nghiệp đã đi xa. khuôn mặt nhỏ nhắn đang cười rất là vui vẻ của Uông Bụi Như. Trong nhé mắt liền sụ xuống. Trông giống như tre bong bóng bị xỉ hơi vây. Nếu như lúc này để cho đồng nghiệp các trông thấy. Chắc chắn sẽ nghĩ rằng bọn họ đã gặp quỷ. Bởi vì làm sao có thể như thế được? Hạt vui vẻ, cũng sẽ có lúc buồn sao? Làm sao có thể như thế được chứ? May mắn là Uông Bội Nhu chỉ duy trì trạng thái buồn đó trong vòng 3 giây, thì liền lập tức lấy lại tinh thần vui vẻ như ban đầu, còn miễn cưỡng tự nhủ với mình. Mặc dù mọi người không coi trọng sự tồn tại của mình, nhưng không sao cả, mình sẽ tiếp tục cố gắng hơn nữa, cho đến khi tất cả mọi người đều quý mình, tôn trọng mình mới thôi. Đây chính là mong muốn của cô. Vừa nói cô vừa làm động tác cố gắng bằng hai quà đấm nhỏ ở trước ngực nhằm tự kích lệ mình. Nói xong còn nói thầm ở trong miệng. Tôi sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đâu, mọi người cứ hãy chờ xem. Mới về đến chỗ ngồi chờ được bao lâu thì giám đốc Trần, người lãnh đạo trực tiếp của cô đã bắt đầu trách mắng kiếm chuyện với cô rồi. Ông Nguồn à, nãy giờ cô biến đi đâu vậy chứ? Hôm nay cô đúng 9 giờ mới bước vào công ty. Cô có tiền tháng này tôi cắt hết toàn bộ tiền chuyên cần và tiền thưởng của cô hay không hả?" Vừa nói anh vừa lấy ra một xấp chứng từ thật là dày, nặng nề quăng về bàn cổ cô. "Tối ngày hôm qua, trước khi Tan ca không phải tôi đã bàn sao và dặn dò cô, muốn cô đem toàn bộ xấp tài liệu này đi sao chép, nay thậm chí một bản cô cũng không có đem in." Uông bội Như nghe thấy vậy, tự khắc từ trên ghế nhảy dựng lên, bộ dạng gấp gáp giống như mông của mình đang bị lửa thiêu vậy. "Cặp trình xinh đẹp tuyệt vời của tôi à, Tôi thật sự đã quên mất lời qua ngày rồi. tôi thật sự là đồ ngốc mà, tôi thật là đáng chết tôi vô dụng, tôi lập tức, lập tức sẽ đi làm ngay. Tay đã cầm tài liệu thật là dày, bởi vì nóng lòng không cẩn thận khiến cả phần tài liệu rơi tán loạn ở trên mặt đất, cô vừa nhặt vừa nói xin lỗi. "Quản lý thân ái và anh Minh của tôi à, tôi không cố ý, tôi thật sự là quá mức bất cẩn sơ ý và lơ là, tôi thật sự là không cố ý mà." Cô bị Trần Di Tĩnh, người lãnh đạo trực tiếp của cô đá một cước bên phải. Rất thức sự mà cất tiếng mắng Cô đúng là đồ heo mà Tài liệu này phải sắp xếp lại theo thức tự Cô đừng có mà để lộn xộn đó Mới qua là một lát thôi Thì hiện trường vốn hỗn loạn này đã được giải quyết xong Chỉ còn lại một mình cô sáng người nhỏ bé Đứng ở bên cạnh máy photocopy Dù vất vả nhưng vẫn nhủ thầm Phần này phải in hai mặt Phần này phải in 12 lần Còn phải đóng thành một cuốn Bởi vì máy photocopy được đặt Tại góc khuất nhất trong công ty Một nơi hết sức kín đáo là ít người qua lại, cho nên mỗi khi bụi nhu một mình ở đây xa chép tài liệu, thì cũng là lúc cô buông lòng, lòng mình nhất. Thật là kỳ quái. Mình đến đây làm cũng đã hơn nửa năm rồi, tại sao mình vẫn không được lòng của bọn họ chứ? Vừa in tài liệu cô vừa tự nói với chính mình. Tại sao mọi người ai cũng chỉ biết quát tháo sai vào mình làm việc, mà không người nào chịu cho mình tham gia vào nhóm của bọn họ vậy chứ? Từ ngày đầu tiên khi cô bước chân vào dương thăng, Cô đã xác định và hạ quyết tâm phải trở thành đồng nghiệp dễ thương và tốt bụng, khiến mọi người đều phải yêu mến cô. Khát vọng của cô chính là nhận được ánh mắt quan tâm của tất cả mọi người. Và quả thật, cô cũng đã làm được. Chỉ vừa bước vào công ty được hơn nửa năm thôi, mà tên tuổi của cô đã lan xa và nổi như cồn. Ngay cả những đồng nghiệp ở những bộ phận khác hoàn toàn không có liên quan đến bộ phận của cô, cũng tìm đến cô để nhờ và và giúp đỡ. Mà thứ... Mình muốn cũng không phải là những thứ này nha Cô thật sự không muốn làm nô lệ Cho tất cả các đồng nghiệp trong công ty Cô án giận mà nói Thứ mình muốn chính là tình bạn Cô ao ước mình có thể hòa đồng Cùng với mọi người Cùng chơi đùa và vui vẻ với nhau Tám lại cô rất sợ cô đơn một mình Cho nên rất sớm đã tự hứa với chính bản thân mình rằng Cho dù muốn cô phải bỏ ra Bao nhiêu công sức Mới có thể quen biết được vài người bạn tốt Thì cô cũng cam tâm tình nguyện không tối từ Nhưng cô thật sự không hiểu nổi tại sao cô đã nỗ lực đối đãi tốt với đồng nghiệp rồi. Nhưng vì sao cô? Vẫn chỉ cảm thấy mình còn cô đơn hơn nữa chứ. Chuyện này không phải là vì ý muốn của mình nhá Cô lâu bầu cảm thấy cô đơn cũng là do có nguyên do. Vì sao có đồng nghiệp trong công ty? Ai cũng có đôi có cặp, vui vẻ tay trong tay cùng hẹn hò trong ngày lễ tình nhân. Còn mình thì không có chứ. Bởi vì mấy ngày trước đây có phát sinh một chút chuyện, Nên tâm tình mới trở nên càng lúc càng ấm ức, thậm chí nhịn không được mà âm thầm các sâu vào trong lòng. Chuyện là như thế này. hiểu Văn à, mấy ngày nữa chính là lễ tình nhân. Năm nay cậu với người yêu của cậu đi chơi ở đâu hả? Lễ tình nhân ư? Uồng Bội Nhô lập tức lắng tai nghe lén. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net